video điển kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 24 nhất trưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngộc, diễn giả đồng chương vũ. Đột nhiên ngay lúc đó có một tiếng gào thảm thiết vang lên giữa đêm khuya canh vắng lạnh lùng. Tiếng gào ấy làm cho ai nấy nghe phải ớn lạnh cả tâm can. Hai người nghe thế không khỏi giật mình sửng sốt, nhanh nhẹn cùng nhau thẳng ra ngoài như hai luồng điện xẹt. Rồi cùng một lúc giật thẳng người lên không, nhẩm phía có tiếng gào vừa phát ra mà lướt tới. Tiếng gào khủng khiếp ấy làm kinh động đến số lữ khách đang yên nghỉ tại các phòng bên cạnh. Ai nấy đều thức mở cửa ra xem. Bọn tiểu nhị trong tiệm cũng kinh hoàng chạy đến. Hai người đưa mắt nhìn kỹ về phía ấy, thấy có một gã đàn ông mặc võ phục màu đen, tay cầm đao thép đang nằm chết sống sượt trên vũng máu. Phần đầu của xác chết ấy đã bị một thủ pháp mạnh mẽ đánh dở sọ, ốc bắn văng tung tóe khắp nơi trên mặt đất. Mặt của hắn cũng bày đầy nhầy máu tươi trông hết sức là ghê rợn. Bọn tiểu nhị ở trong tiệm nhìn thấy xác chết thì mặt mày đều biến sắc. Lê Ngọc Hàn bất thần tràn tới dùng cánh tay ra, chụp lấy tai phải của một tên tiểu nhị gằn giọng quát: "Người này là ai?" Có phải là lữ khách trong tiệm của ngươi không? Tên Tiểu Nhị bị bàn tay của y siết mạnh đau đớn đến mặt mài nhăn nhó. Cất giọng rùng đẩy nói. Dạ, y, dạ thưa, thưa ngài. Con, con biết được người này. Lê Ngọc Hàng hừ một tiếng lạnh lùng, rồi buông lỏng bàn tay ra. Tên Tiểu Nhị ấp úng nói. Dạ, dạ người này, người này chính là kẻ đã đưa thương cho con. Dạ, dạ người này, người này chính là kẻ đã đưa thương cho con. bảo côn màn đến chỗ ông. Đào Gia Kỳ nghe qua không khỏi sửng sợ vì kinh ngạc. Chàng sai trộng mắt qua hai lượt thì đã đoán biết ra được mọi lẽ, thầm nghĩ, <cười> xem ra cái tên Lôi Kim Hạnh này là một tên gian xảo ác độc. Lên Ngọc Hàn làm thế nào mà có thể chống đối được với hắn chứ? Chàng bèn với vàng lấy ra một nén bạc rồi nói: "Này, các người ở trong hiệu Hãy đi mua một cổ quang tài chôn cất hắn giùm đi. Chúng ta cần phải đi ra ngoài bây giờ, hãy dẫn ngựa ra chờ sẵn cho mau. Tên tiểu nhị như được đại xá, nhận lấy nén bạc co dò chạy tốt ra ngoài. Đào Gia Kỳ đưa tay kéo lấy Lê Ngọc Hàn rồi nói: "Chúng ta hãy đi thôi." Lê Ngọc Hàn ngoan ngoãn không hiểu ra làm sao cả, tuy nhiên y biết trong hành động này có Đào Gia Kỳ đã có một ý định gì rồi, nên cũng theo chàng chạy nhanh ra khỏi khách điếm. Bọn hầu bàn đã dẫn ngựa chờ sẵn hai người ở bên ngoài cầm lấy sợi dây cương nhảy phóc lên mình ngựa rồi ra rồi dục ngựa chạy như bay. Dưới ánh trăng, hai con ngựa nối gót nhau chạy như bay trên đường, khiến cho các bụi tung bay cuồng cuộn. Khi cả hai cùng phi ngựa đến một cánh rừng tối om thì đạo gia kỳ liền gọ cương ngựa đứng lại. Rồi nhã xuống yên đưa mắt qua một cánh rừng chàng lẫm bẩm nói nơi đây cũng tạm dựng được Lây Ngọc Hàn sửng sốt nói tại hạ vì kém hiểu biết nên không rõ dụng ý của huynh đại huynh đại có thể giải thích cho biết chuyện này thế nào không Đào Gia Kỳ khẽ mỉm cười nói Lây huynh có biết vì sao sắc mặt của tên tiểu nhị biến hẳn đi không vậy Lê Ngọc Hàng lắc đầu chưa kịp trả lời thì Đào Gia Kỳ lại nói. Trước tiên hắn đã kinh hãi vì Lê huynh bị trúng độc trăm mà tại sao vẫn chưa chết. "Bởi thề, nếu chúng ta không bỏ đi thì lúc người áo đen ấy trở lại một lần nữa tất chúng ta sẽ chết không đất bụi thầy." Nói tới đây chàng cất tiếng cười lạnh lùng rồi nói tiếp. "Khi ta và huynh lên ngựa xong, tên hầu bạn ấy sẽ thông báo ngay cho người áo đen ấy." Nếu như tại hạ đoán không sai thì hiện giờ hắn cũng đang trên đường truy đuổi chúng ta. Đột nhiên ngay lúc đó, bên ngoài cánh rừng có mấy tiếng hú dài vọng lại, mỗi lúc một rõ ràng thêm. Chừng tỏ đối phương đang truy đuổi theo nhanh như gió. Đào Gia Kỳ nói nhỏ: "Quả đúng như là sự dự đoán của tại hạ. Này Lê huynh, chúng ta hãy cột ngựa lại kỹ, chờ xem đấy là một tên ma đạo nào." Ta đứng trong bóng tối, Trong khi hắn ở ngoài sáng thì không có điều gì đáng ngại đâu. Hai người bèn dẫn ngựa đến buộc kỹ dưới gốc cây rồi lướt nhanh đến ẩn kín sau một gốc cây cổ thụ cao chọc trời sát bìa rừng. Bên ngoài cánh rừng căng sáng vàng vọt, tiếng hú vẫn liên tiếp nổi lên, xé tan sự tĩnh mịch của đêm trường. Liền đó hai người trông thấy từ phía xa xuất hiện mấy chấm đen lướt nhanh chẳng thôi vì một làn điện xẹt. Chẳng bao lâu thì những bóng đen ấy đã chạy đến nơi, thì ra đó là năm người y phục đen, đầu trùm khăn đen, không thể nhận ra diện mục của họ được. Tất cả năm người đều dựng chân đứng lại ở bên ngoài cánh rừng. Một người trong bọn lên tiếng nói: "Cần cứ vào dấu ngựa trên mặt đường thì hai đứa nó chắc chắn đã chui vào trong khu rừng này. Chúng nó ở trong tối, cùng mình ở ngoài sáng, cần phải đề phòng chúng tấn công bất thần." "Tại các cổ tà thì mình nên bỏ qua đêm nay đi. Bọn chúng chắc chắn không làm sao thoát khỏi bàn tay của chúng ta đâu." Một người khác lại lên tiếng hỏi: "Hiện nay trong gió Lâm đang ùn ùn đua nhau đi tìm kiếm hàng thiết quan âm, giáng lòng kinh và thành ngu cầu kiếm. Kỷ đồ ai nấy cũng đều cố tìm hiểu xem sự thật có ngọa lòng cốc chủ và lãnh diện là xác hay không?" Từ huynh sao không để tâm đến chuyện ấy mà trái lại lo gì đến chuyện nhỏ nhạt như thế này. Xem ra tự hồ như giữa từ huynh và thằng bé họ lê này, có mối quán cừu gì sâu sắc lắm, nhất định phải giết chết nó cho kỳ được mới nghe. Vậy có lý đầu thằng tiểu yêu họ lê này có tương quàng đên phò hàng thiết hoàng ẩm ấy hay sao vậy hả? Đạo gia kỳ đã trông thấy rõ hả? trong bọn người này vừa đến có cả Từ Long tướng nữa. Từ Long tướng nghe qua câu hỏi của tên đồng bọn liền hạ giọng mày. Từ Mỗ chẳng qua hành động theo sự nhờ cậy của người khác thôi. Việc này hoàn toàn không có dính dắp gì đến đại sự của Võ Lâm, nhưng có điều là thằng bé họ Lê vừa rồi rõ ràng đã trúng ám khí của Từ Mỗ, thế tại sao nó lại bình an vô sự? Bởi thế Từ Mỗ nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân mới được. Từ trong cánh rừng bất ngờ có một chuỗi cười lạnh lùng trong trẻo vọng tới. Ngươi tưởng sắc hồn trăm của tên lão tạc đào Như Hải thì không ai có thể đối phó được hay sao? Từ Long tướng nghe lọt mấy câu này vào tai thì không khỏi kinh hoàng thối lui một bước. Nhưng sau đó hắn liền quay về hướng có tiếng nói quát to lên. Té ra là cô. Đúng vậy, chính là cô nương đây. Lần này Đào Gia Kỳ đã nghe được rõ ràng tiếng nói ấy chính là của dân Mộng Bệnh. Nên không khỏi nghĩ thầm, <cười> tại sao cùng bé này lại một đường với mình như vậy? Xem ra Từ Long tướng đã bị nếm nhiều dấu đau dưới tay cô gái này rồi. Nếu chẳng phải thế thì Từ Long tướng đâu lại tỏ ra sợ hãi trước cô ta như vậy. Trong khi đôi bên đang nói chuyện thì có một gã mặc áo đen từ từ tiến thẳng về phía dân Mộng Bệnh đang ẩn mình. Bất thần người ấy giơ tay lên đánh ra một chữ, chiếu ánh sáng ngời, đồng thời giọt người lao vút tới nhanh như một luồng điện xẹt, dừng 10 ngón tay ra như 10 cái ngóc câu sắt rít gió nghe vèo vèo. Tức thì một tiếng quát trầm đẻo vang lên, "Hãy trở về mau!" Liền đó ai nấy đều nghe hai tiếng bóp bóp thật kêu, rồi tiếp theo là một tiếng hừ giận dữ. Thấy là gã đàn ông mặc áo đen ấy đã lộn nhào trở về, Duông khăn che mặt đã bị rớt xuống, Để lộ nguyên diện mục của một tên hung ác, Hắn luống cúng, Đôi mắt của hắn chiếu ngợi lửa giận, Nghiến rằn mắng, Cục <cười> tiện tùy, Sao ngươi còn chưa chịu bước ra đi? Tiếng ra còn chưa dứt, Thì bất thần một bóng người xinh sáng, Từ trong rừng giọt thẳng tới, Dùng cánh tay lên, Xào mấy tiếng bóp bóp, Gá áo đen ấy lại ăn mấy cái bạc tay nữa thật mạnh, Hắn gào lên một tiếng, Rồi té ra sau mấy bước, máu răng ở trong mồm trong miệng tuôn ra như suối. Cái tát tay ấy đâu có phải nhẹ, do đó nạn nhân đã ngã lăn ngoài sân đất rồi bất tỉnh luôn. Từ Long tướng vừa nhìn thấy dân Mộng Bình dọt người ra khỏi cánh rừng thì trong tay đã nắm chặt một mũi sách hỗn chấm, chờ đợi đối phương sơ hở là tấn công ngay. Nhưng vị thân pháp của dân Mộng Bình vô cùng mau lẹ, khiến y sợ phóng ra không nhắm trúng. mà lại trốn vào đồng cỏ của mình nên chưa dám hành động. Bỗng ngay lúc ấy từ phía sau lưng của hắn có tiếng cười nhạt vọng tới. Từ Long tướng cầm mũi sách hồn chăm trên tay mà rung rung. Từ Long tướng mũi sách hồn chăm của người cất kỹ đi thì tốt hơn bằng không thì tính mạng của người khó bảo toàn đó. Từ Long tướng hết sức là kinh hãi, nhúng mình nhảy vọt tới trước bảy tám thước. Rồi xoay ngái mặt lại, đưa mắt nhìn lên, trông thấy một lão già mình mặc áo dài đen, che kín mặt, đang đứng cách xa hắn ngoài một trượng. Luồng gió đêm thổi tung vạt áo của lão già, nghe rền rẹt. Ba gã mặc áo đen ở trong bọn của Từ Long tướng dường như cảm thấy tình hình đã diễn biến đến mức gay go, nên ùng ùng rút binh khí ra, siết chặt ở trong tay để phòng thân. Nhân mỏng bình sau khi dung dưỡng tác cho tên tặc đảng ấy mấy cái bạc tai thì liền nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba trướng. Đưa mắt nhìn thẳng về phía Từ Long tướng đứng yên chờ đợi mọi sự diễn biến. Từ Long tướng bỗng đưa tay lên gỡ tấm khăn che mặt xuống cười lạnh lùng nói: "Sơn Tôn gia hãy chỉ dạy cho biết lai lịch đi." Từ mỗ xét thấy chưa hề có sự oán thù gì với Tôn gia, cũng như đối với cồ nương ấy, Thế tại sao hai người vẫn cứ bám sát để triều chọc từ mổ mãi như vậy? Lão già che mặt cất tiếng cười to. <cười> "Sở dĩ ta càng thèm đến chuyện làm của người, tất cũng có nguyên nhân của nó." Lão phụ hỏi người trước đây, "Giữa người và Lê Ngọc Hàng có mối oán thù gì hay không vậy?" Từ Long tướng trả lời thẳng, "Không có oán thù gì cả, nhưng ta đã hứa giúp cho người khác." thì tất nhiên phải làm cho tròn lời hứa. Lão già ngửa mặt cất tiếng cười to ha hả. Tiếng cười ấy chẳng khác nào tiếng sấm nổ rung chuyển cả bầu trời khuya tĩnh mịch, khiến mọi người xung quanh xích nửa phải rách cả màng tai. Từ Long tướng không khỏi biến sắc, y giận dữ nói: "Tại sao Tôn Giá lại cười hơ?" Yến cười im bặt, lão già gằn giọng nói: "Thế thì ai nhờ đến ngươi làm chuyện này?" Sắc mặt của Từ Long tướng lạnh lùng như băng nói: "Dù ai đi chăng nữa cũng đâu có dính dáp gì đến tôn giá." Lão già nói: "Nếu thật sự chẳng có dính dáp gì đến già đây thì già đây cũng sẵn sàng bỏ qua, nhưng khổ nỗi là lão phu cũng được một người quỷ khác tìm đến để dò xét nơi ngươi một bí mật của gió lầm đã xảy ra trước đây." Từ Long tướng nghe qua không khỏi ớn lạnh cả tâm can. Hắn bất thần rung người xuống rồi rung cánh tay lên. Tức thì qua một tiếng rẽn rất khẽ, trong tay của hắn đã siết chặt một thanh trường kiếm chiếu ngời ánh thép rồi quát to: "Hỏi thanh trường kiếm này trước đi!" Nói đoạn hắn liền vung kiếm lên đánh ra một thế, diễn biến thành ba đường tuy kiếm, chiếu ngời ánh sáng bạc lạnh ngắt, nhắm công thẳng vào người của lão già nhanh như điện. Lão già đã thủ thế sẵn sàng đối phó. nền hai chưởng liền dung lên xô so thẳng ra một luồng kinh lực mãnh mẽ, trong khi người nhã nhang một trượng để tránh rồi cười nhạt. <cười> Liên hoàng tam ti kiếm của người chẳng qua rất tầm thường, khó bề đối địch với lão phu được. Nhưng giờ đây thì lão phu còn đang bận chuyện gấp, không hơi đâu ở đây đánh nhào dưới người. Bởi thế trong vòng một tháng nữa lão phu sẽ tìm tới cửa để hỏi người về vấn đề như ta đã nói đó. Từ Long tướng cho rằng lão ta chỉ hù dọa, chứ kỳ thực chưa hẳn là làm đúng thế. Nên đưa mắt ra hiệu cho ba gã áo đen đứng chùng quanh cùng nhảy vào dây đánh lão già. Ba người ấy đã lĩnh hội được ý muốn của Từ Long tướng. Nhưng khi trông thấy Từ Long tướng dùng liên hoàng kiếm trạng tới tấn công thì cũng ùng ùng nhảy vào vòng chiến. Lão già trông thấy thế bèn cất tiếng cười nhạt, rồi nhanh nhẹn lách mình qua phía bên phải. cánh khỏi thấy kiếm lợi hại của tự Lòng tướng. Nhưng trong khi đó thì một lưỡi dao sáng chói của một gã áo đen chém vụt tới. Lão già nhanh như chớp lại lách mình sang một bên, khiến lưỡi dao sát lồng ngực rồi bất thần thò tay trái ra chụp vào khúc kỳ quệ của người ấy. Đồng thời chưởng mặt của lão ta đã cùng một lúc nện thẳng vào lưng của hắn, khiến hắn gào lên một tiếng to vì bị đánh gãy xương sống rồi ngã lăn ra đất. Trong ngay lúc ấy, lại còn có món binh khí của gã áo đen khác cũng vừa đánh tới, hơn nữa từ Long tướng lại dùng kiếm trạng đến lần thứ hai. Có lẽ lão già không muốn đánh nhau với họ, nên hai chữ của lão gạt mạnh ra rồi dọt bắn thân người lên trên độ cao khoảng sáu trượng, nhắm hướng một cánh rừng rồi bỏ đi mất hút. Từ Long tướng có ý kiêng sợ nên nào dám đuổi theo vào rừng, hắn chỉ giận hầm hầm. đờ mắt ngó theo mà thôi. Kiếp khi hắn quay lại phía dân mộng bình đứng khi nãy thì cũng không còn trông thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Nên chỉ còn bực tức dậm chân xuống đất rồi cúi mình đỡ lấy mấy tên đồng đảng đang bị ngất cười nhạt nói: "Chúng ta hãy trở về rồi tính sau." Nói đoạn rồi cả bọn đưa nhau chạy như bay đi. Lê Ngọc Hàn đang ẩn mình sau tàn cây cổ thụ lúc ấy cũng không thấy Đào Gia Kỳ đâu nữa. Trong lòng hết sức là kinh ngạc thầm nghĩ, huynh ấy bỏ đi mà không cáo từ, chắc chắn là có một lý do gì. Vậy ta hãy ở đây chờ huynh ấy trở lại. Thì ra vừa rồi Đào Gia Kỳ trông thấy dân mộng bình sau khi dùng tay táp vào mặt gã đàn ông mặc áo đen ấy xong, thì lui ra ngoài đứng yên xem đôi bên đánh nhau. Nàng chàng lêng lướt tới sau lưng của nàng bốn tay ra hiện. Vân Mộng Bệnh nghe tiếng động liền quay người lướt thẳng vào rừng, đưa mắt nhìn lên. Trong thấy Đào Gia Kỳ mặt sáng như ngọc thì mỉm cười tự nhiên nói: "Chắc huynh không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây chứ gì?" Đào Gia Kỳ cười nói: "Tại hạ thật ra không hề ngờ tới, số người cùng câu nương đây chắc là không thích." Vân Mộng Bệnh gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng đến Ngũ Hành Cốc thì chỉ có một mình ta thôi." Đào Gia Kỳ lấy làm lạ nói: "Tại sao vậy? Số người cùng đi phái chăn còn có nhiệm vụ khác." Vân Mộng Bình dịu dàng nói: "Phải, chúng ta đã theo dõi Từ Long tướng suốt từ khai phong tới đây." Quân nên biết Từ Long tướng chính là một tên tâm phúc của Đào Như Hải. 3 năm trước sau vụ Hắc Long Đàm ở Thái Sơn, thì hắn và Đào lão tặc không rõ đã đi đâu mất biệt. Tiểu thư đã cho người dò xét tên lão tặc ấy. Nhưng không hề hay biết được mục ý gì dời hắn cả. Không ngờ hôm nay khi ta đến khai phong thì liền phát hiện được hành tung của Từ Long tướng, nên đã đến mời một số bạn bè của thân thân tiểu thư bám sát theo Từ Long tướng. Sốc dọc đường ta đã triêu giọng hắn đến hồn bay phách lạc luôn. Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Tại sao dân cô nương không bắt sống hắn đi?" Dân mộng bình trách. Huynh nói nghe sao dễ vậy? Yáo công của Từ Long tướng đâu phải là tầm thường, hơn nữa chúng ta có ý bám sát hắn để tìm hiểu về Đào Như Ngải nên mới để cho hắn được tự do như thế. Vì ta nghĩ rằng hắn cũng không trốn đi đâu được. Song chẳng ngờ khi đến cửa sông Háng Hà thì ta đã bị hiểu ra được một việc quan trọng khác. Nói tới đây nàng ống im lặng không nói thêm nữa. Đào Gia Kỳ hỏi: "Chuyện quan trọng gì vậy?" Vân Mộng Bình nói: Lê Ngọc Hàng và Lê Kim Hành nguyên là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Nhưng Lê Kim Hành lại nhờ từ Long Tướng đi ám sát Lê Ngọc Hàng. Chuyện chém giết giữa huynh đệ với nhau là chuyện thường có trong giang hồ, nhưng lần này lại là một chuyện có tương quan đến cả võ lâm. Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói: "Lại có chuyện như thế sao?" Đôi mắt trồng đeo của dân Mộng Bình Nhìn qua Đào Gia Kỳ với một ngũ ý sâu xa rồi khả hự một tiếng nói. "Quynh Quan dáng thế nào?" Đào Gia Kỳ đáp. "Tại hạ chẳng qua bất ngờ gặp được huynh ấy và kết làm bạn đồng hành, riêng thân thế và lai lịch của huynh ấy ra sao?" Đến nay Tại hạ vẫn chưa biết rõ. Vậy thử hỏi nào có ý định gì để tránh sự nghi kỵ, chỉ bằng Tại hạ sẽ đến ngủ hành cốc trước chờ cô nương dậy." Vân Mộng Bình ra vẻ bất mãn nói. thử đấu anh dám đâu. Vừa nói nàng bỗng lại cười rồi nói tiếp: "Cũng có thể tiểu thư nhà ta đã bí mật theo dõi đến đây rồi. Có lý đầu huynh không muốn gặp cô ấy hay sao?" Khôn mặt anh Tuấn của Đào Gia Kỳ bất giác đỏ bừng, đôi tai nóng bừng rồi nói: "Cô nương muốn trêu tôi sao chứ?" Vân Mộng Bình phì cười nói: "Thôi, chúng ta hãy trở lại vấn đề chính đi cần thiết hơn." Trước kia việc pho hàng thiết quang âm bị mất đi và đã làm cho võ lâm phải điều đến rung động. Đồng thời tất cả đều nghi ngờ chuyện ấy là việc làm của Đào Như Hải. Bởi thế các cao thủ của hai phe Hắc Bạch Lương đạo ung ung kéo về Dũng Chương. Ai nấy cũng tưởng sẽ xảy ra một cuộc giao sát đẫm máu. Nhưng không ngờ sau đó chuyện xảy ra tại Thành Lai Phiêu Cục đã làm cho chuyện ấy bị mọi người quên đi. Tự nhiên, riêng tiểu thư nhà ta, từ đầu đến cuối vẫn cho rằng Đào Diên Hải là kẻ đáng nghi hơn hết. Nó tới đây nàng ngừng lại, cúi đầu suy nghĩ trong giây lát rồi mới ngẩng mặt nhìn lên nói tiếp. Theo như ta phán đoán thì giết ấy có tương quan mật thiết đến cái chết của thần sừng Lê Ngọc Hàn. Sự sâu sắc giữa huynh đệ của hắn, huynh Hải tìm hiểu kỹ hơn, sự thật không khó khăn gì cả. Đào Gia Kỳ cười nói: khi bằng cô Hải Đích thân tìm hiểu nơi Lê Ngọc Hàn thì có kết quả hơn ta nhiều. Vân Mộng Bình nghe thế không khỏi thẹn thùng, nắm tay đấm thẳng vào người của Đào Gia Kỳ một nắm trợn mắt trách. Huynh học được cái lối phá lẫn như thế của ai vậy? Lúc ấy đôi mắt của Vân Mộng Bình tràn đầy tình tứ, dáng điệu dịu dàng trong dễ thương như một con chim non. Sự lanh lợi và hung tợn của nàng lúc bình thường không còn một tí nào nữa cả. tém mắt của Đào Gia Kỳ chạm vào tém mắt của Vân Mộng Bính thì mặt không khỏi nóng bừng. Không cánh động mưa trong một ngôi chùa hoang, cả hai quần áo ướt đẫm, cùng đốt lửa để hong, lại hiện rõ lên mồ mồ trong đầu óc của chàng. Những đường công tiệt mỹ trên thân hình ngọc ngà của nàng chỉ ẩn hiện sau lớp y phục ướt đẫm bó sát, khiến cho chàng nhớ đến thị tâm trạng không khỏi xúc động bồi hồi. Dân Mộng Bình trông thấy Đào Gia Kỳ đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mình với ý tia mắt rất lạ, mà chính nàng đã lĩnh hội được ý nghĩ của nó, nên đôi má bừng đỏ càu nhàu nói: "Quynh đang nghĩ đến chuyện quấy gì đây, tại sao lại không nói gì nữa cả vậy?" Đào Gia Kỳ như từ trong cơn mộng bừng tỉnh ra, y tươi cười nói: "Tại hạ đang nghĩ đến chuyện tiểu thư nhà cô cũng sắp tới đây." Dân Mộng Bình không khỏi sửng sốt nói: Tại sao huynh biết được chứ?" Đào Gia Kỳ nói. "Tại hạ tuy võ công kém cỏi, nhưng về tâm trí thì chắc chắn hơn hẳn hơn Cồ Đường Mộc Bật đó." Vân Mộng Bệnh nói, chợt cơn khoác lác nữa. Lôi Ngọc Hàn có lẽ đang đợi huynh mau trở lại đàn ấy đi. Nói đoạn nàng di động thân mình rồi lao vút ra khỏi cánh rừng đi mất. Đào Gia Kỳ cũng liền quay người trở về chỗ cũ, nhưng chẳng còn trông thấy hình bóng cô Lôi Ngọc Hàn đâu nữa. Tràn hết sức kinh hoàng, giỏi vàng chạy đến nơi cột ngựa thì thấy hai con ngựa vẫn còn nguyên ở đó. Chàng nghĩ Lê Ngọc Hàng đã bị kẻ gian thanh toán rồi nên thầm nghĩ, nhưng có thể vì ta bỏ đi mà không nói nên Lê Quân hiểu rằng là ta đã bị bọn tặc đảng bắt đi nên giỏi vàng đuổi theo để tìm kiếm ta chăng. Cũng may là Đào Gia Kỳ có sự xét đoán vô song nên đã quyết định đuổi theo về hướng Tân Tử Sơn. để xem mây ra còn có thể tìm được manh mối gì không. Nghĩ thế cho nên chàng liền đến gốc cây mở con ngựa của Lê Ngọc Hàng ra, để mặc cho nó được tự do đi lại trong cánh rừng, còn chàng thì cưỡi con ngựa của mình phi nhanh đi. Lúc bấy giờ trăng đã lặn, bầu trời đã trở thành tối tăm mù mịt. Gió lạnh không ngớt thổi vèo vèo, còn khá lâu thì mới đến bình minh. Chàng đưa mắt nhìn xung quanh thấy vắng tanh không một bóng người. Mà chỉ nghe từ thôn xóm phía xa, có tiếng gà gái sáng, Nên ở trong lòng cảm thấy buồn bá vô cùng. Chàng thòa tay vào túi đeo ở bên lưng ngựa, Lấy ra một chiếc áo tròn đen khoát lên người, Rồi lại lấy ra một dung khăn che mặt, Lại tiếp tục dụng ngựa phi nhanh về phía trước. Khi chàng chạy được mấy mươi dặm đường thì trời đã bắt đầu bình minh, Cảnh sát chung quanh đã hoàn toàn sáng tỏa, dàng cho ngựa đi từ từ không mau không chậm, tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Bỗng nhiên từ bên dãy đường có một lão già nông dân từ dưới bờ ruộng bước lên chặn lấy đường đi giọng tai nói: "Quý khách có phải là đào công tử đấy không? Nếu phải thì xin công tử hãy dừng bước cái đã." Đào Gia Kỳ không khỏi kinh hãi nhảy phát xuống ngựa đưa mắt dò xét lão già ấy một lượt rồi nói: "Tại hạ chính họ Đào." Chẳng hay lão trưởng tại sao biết được. Hơn nữa chẳng hay có chuyện gì mà lão trưởng muốn ngăn tại hạ lại. Lão già cười nói: "Đào công tử tùy che kín mạc, nhưng già đây vẫn có thể nhìn qua con lòng câu này thì cũng biết được. Già đây đoán công tử cũng chính vì nó." Đào Gia Kỳ nghe thế liền bước ngay. Lão già nông dân này là một tay nội công giỏi. nhưng khéo che giấu. Chàng biết mình đã bị lộ rồi nên không còn cần gì phải che mặt nữa. Bèn đưa tay gỡ tấm vải che mặt xuống rồi mỉm cười nói. Đôi mắt của lão Trượng quả nhiên là phi thường, nhìn qua là đã biết đây là con thiên lý mã. Câu nói của chàng chưa dứt, lão già đã đưa tay lên vừa khoác vừa nói. Dù cho già đây có thứt nó đi chằng nữa công không có phước mà dùng được nó đâu, mà chính là có người khác muốn hỏi còng tử mượn nó dùng đỡ một thời gian thôi. Nói đoạn lão ta liền thò tay vào áo lấy ra một phong thư trao cho Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ nhận thấy bên ngoài phong thư đề gửi cho mình. Bên dưới lại có ký tên Huỳnh Nghị Dân, nên buột miệng kêu ồ lên một tiếng rồi xé ra xem qua. Lão trượng cứ dẫn nó đi đi, đồng thời nói lại với huỳnh cô nương rõ là tại hạ sẽ hành động đúng theo lời trong thư dặn. Nói dứt lời, chàng lại kề miệng vào tay con bạch lông câu, nói nhỏ mấy câu với nó. Con ngựa lông trắng như tuyết ấy liền gật đầu như hiểu được ý của chàng nói. Lão nông dân kia thấy thế, bèn cất tiếng cười to rồi nói. Hơ hơ hơ hơ hơ hơ. Quả là một con ngựa hết sức khôn ngoan, hiểu được cả tiếng người nữa. Liền đó lão ta cầm lấy sợi dây cương rồi nhanh nhẹn nhảy lên yên. Sợi cương giật qua một lượt thì cả người lẫn ngựa lao đi dung nhúc về phía đồng súng. Lão quay mặt lại nói: "Xin đào công tử hãy thận trọng trong mọi việc, sau này sẽ gặp lại." Còn nói chưa dứt thì cả người lẫn ngựa đã phi xa mấy mươi trượng rồi. Đào Gia Kỳ thầm nói: <cười> Tài trí của Quỳnh cô nương quả không thua bậc mài đâu. Từ tài đã mở rộng thế lực của phi phụng ban xuống đến tận vùng Tây Nam. Bất nữ lưu mà lại có dưỡng tâm như thế chắc chắn có tường quan đinh thần thế của người cha của nàng. Vừa suy nghĩ nhân chàng cũng nhắm hướng Tỉnh Tử Sơn mà chạy như bay tới. Đến nơi chàng trông thấy Tỉnh Tử Sơn đã hoàn toàn hoang vắng. Với một cơ nghiệp to tát như thế mà chủ nhân đã đành lòng bỏ rơi. Đào Gia Kỳ lên núi không gặp một trở lực nào hết, chàng thầm nghĩ, quả đúng như Huỳnh Câu Nương đã tiên đoán, Đào Như Hải là một kẻ gian ngoan phi thường, nên đã bỏ trại trốn đi, không cho ai tìm được tung tích của mình. Tuy nhiên hắn vẫn không làm sao trốn thoát được tai mắt của Phi Phụng Bà. Bỗng nhiên ngay lúc ấy chàng trong thấy có ba bóng người lao vút vào một cánh rừng rậm rạp. Đầu giá kỳ không khỏi lấy làm lạ nên liền giọt người đuổi theo sau. Chàng trong thấy ba bóng người đó có một bóng người giống hệt như Lê Ngọc Hàn nên không cần suy nghĩ nhiều, càng ra sức đuổi nhanh hơn nữa. Khi đuổi xa độ 5 7 dặm đường thì chàng có ý nghĩ dừng chân đứng lại trở về địa điểm cũ. Nhân chàng bỗng lại nghĩ, ba người này từ trong Tân Tử Sơn chạy ra, chắc hẳn có tường quan đến Đào Như Hải, nên lại tiếp tục đuổi giết tới không hề bỏ rơi. Sút dọc đường đâu đâu cũng toàn là vách đá, núi cao, suối chảy chẳng ngang rừng rú dày đặc, che kín cả mặt trời. Chàng cứ tiếp tục đuổi theo độ mộng, canh giờ sau thì trông thấy ba bóng người trước mặt, nhắm hướng một ngôi cổ tự mà chạy thẳng tới. Những ngôi cổ tự ấy đầu đầu cũng có những gốc tùng cổ thụ to bằng mấy người ốm, cành lá sum se nhưng rộng bay phượng múa, hình thù trông thật kỳ lạ. Khi ba người vừa tiến vào khu núi bằng phẳng có những gốc tùng cổ thụ ấy thì bỗng nghe có một tiếng niệm Phật to. A Di Đà Phật. Tức thì từ phía sau một gốc tùng bỗng lách ra một tăng nhân mặt mày vàng óng, hình thù như một pho tượng Di Lặc. Đôi mắt nhỏ bé chất đầy nhất niềm tươi cười. Hoàng tử vốn có lệ không ngần tiếp các bận hố gió lầm, xin ba vị thí chủ hãy trở về cho. Ba người vừa mới tới, người đứng ở phía bên trái tuổi trơn dưới ngũ tuần, diện mạo thành tú, cầm có năm chòm râu đen. Người đứng ở giữa là một thiếu niên tuổi độ 25 26, dáng điệu anh tuấn khoai dạy. Mắt cọp mũi sư tử, mặt vuông da trắng. Đôi mắt cọp cố y chiếu ngợi ánh sáng. Người còn lại là một lão già mặt đỏ, lưng hơi ngụ. Người thiếu niên nghe qua giọng nói của dị tăng nhân, liền hừ một tiếng giọng mũi. Lời nói của đại sư sai rồi. Đâu ai thấy Phật mà không lãi bao giờ. Dị tăng nhân ấy cất tiếng cười ha hả nói. Hơ hơ hơ hơ. Đại tự rất nghèo nàn nên thiếu cả kim thần của Đức Phật. Người đứng đắng không nổi quanh quờ, chắc bà vị tới đây ắt có mục đích gì chớ? Người thiếu niên đứng chính giữa, gằn giọng nói. "Đại sư tỏ ra biết nhận xét con người đó." Đúng vậy, tài hạ muốn tìm hiểu nơi đại sư về một người. Vị tăng nhân cười nhạt nói, Bần tăng đã đoạn tuyệt với giang hồ từ lâu rồi. Thị chủ định hỏi y: "Ở một kẻ mù mắt hay là sao?" Người thiếu niên tự hồ như không nghe câu nói của vị tăng nhân, y cười dư giả đáp: <cười> "Đại sư có biết hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải hiện giờ ở đâu không?" Sắc mặt của vị tăng nhân ấy biến đổi liên hồi, trong đôi mắt bé nhỏ ấy chiếu ngời hai tia sáng lạnh ngắt, cất giọng hùng dữ nói: Thị chủ làm thế nào biết được Đào Như Hải là người quen biết với bọn tăng hở? Người thiếu niên đó đáp. Bảy hôm trước đây, có người chính mắt trông thấy đại sư và Đào Như Hải từ Biện Lâm trở về chỗ này. Sau khi đại sư về đến chùa thì Đào Như Hải đã bỏ đi nơi khác. Vị tăng nhân cất tiếng cười to, đưa tay chỉ về phía sau lưng của người thiếu niên nói: "Đấy chẳng phải là Đào Như Hải thị chủ trở lại hay sao?" Người thiếu niên tưởng thật bèn quay mặt nhìn lại phía sau lưng, vẻ sắc mặt không khỏi biến hẳn. Vì bên ngoài khu rừng cổ thụ đang ồn ồn kéo tới vô số tân nhân, người nào người nấy sắc mặt đầy hung dữ đã tràn vào bao dây, bởi thấy người thiếu niên cất tiếng cười to nói. <cười> Lời tốt thượng nói, kẻ sợ thì không đến mà kẻ đến thì không sợ. Tại hạ đến đây mục đích là tìm Đào Như Hải, chứ không phải gây sự trả thù với đại sư. Vậy đại sư, có thể nào hành động lỗ mãng như thế hay sao? Người tăng nhân kia lại cất tiếng cười nói. <cười> Đó là bà vị thí chủ lỗ mãng chứ nào phải bần tăng. Bà vị thí chủ nên bó tài chịu trói, chứ nên để bần tăng phải mệt sức. Lúc ấy lão già lưng gù bỗng cất tiếng cười nhạt nói. <cười> muốn chúng ta bó tài cũng không khó gì, nhưng trước Để xem yó công của đám hòa thường các ông thấy nào. Với <cười> một trận thế như vậy đâu có dây khống được lão phu. Người tăng nhân híp đôi mắt, bé nhỏ lại rồi nói: "Nếu ông không tin thì cứ thử xem có thể chạy thoát khỏi khu rừng tùng này hay không?" Chưa chấp đâu. Tiếng nói chưa dứt, thì lão già ấy liền giật người bay bổn lên rồi nhào lộn ra sau, nhanh nhẹn lướt ra xa ngoài bảy tám trượng. Thế thì có hai tầng nhân liền dùng ngọn thiền trượng nặng như núi, khiến cho cuồng phong cuốn tới ào ào, nhắm ngay người của lão già mà công thẳng tới. Lão già lưng gù chưa rớt xuống đất, thì thân hình đã lách qua phía mặt một cách kỳ diệu, rồi dùng cánh tay trái lên chụp lấy ngọn thiền trượng bên phải vừa công tới. Sau khi thân hình của lão ta vừa rơi xuống thì đã đưa hai chân đứng vững như bàn thạch. Trong khi ấy thì người tăng nhân ở phía bên tai phải liền cảm thấy có một luồng sức mạnh phi thường kéo cả thân người của y về phía trước mà chính y không có cách nào đấu sức để giữ lại được. Lão già lưng gù liền nhanh nhẹn dung trưởng mặt lên đấn thẳng vào lưng của người tăng nhân vừa ngã chúi tới. Thế là sau một tiếng gào to, tâm mạch của người tăng nhân ấy đã bị đánh giỡ, thân người bay bổ lên cao 3-4 trượng. rồi rơi xuống đó chết thục. Người tân nhân ở bên tay trái đánh cây thiền tượng vào khoảng không nên đã biết gặp phải tai kinh địch. Đồng thời y lại thấy đồng bọn bị đối phương đánh chết một cách thê thảm nên giận dữ quát to một tiếng rồi dung trưởng quét ngang khiến bóng tượng chập chợn. Khắp nơi gió rít lên rèo rèo công thẳng về phía lão già lưng gù. Cùng một lúc lại có thèm bà tân nhân nhanh nhẹn nhảy vào vòng chiến, dây chặt lấy lão già lưng gù lại. Nhưng lão già lưng gù hết sức là can đảm, dùng hai chưởng quét ra công thẳng vào bốn địch thủ. Thân hình của lão ta nhanh nhẹn như bay, vừa tung tay, chém, khóa, chụp, với những thế võ vô cùng kỳ diệu hiểm hóc, khiến cho các bụi bay đầy trời, lá rụng như bướm bay. Thấy là năm bóng người kẻ nhảy lên người rơi xuống đánh nhào hết sức quyết liệt. Người tăng nhân có thân nhẫn như Phật Di Lạc vừa rồi, thấy võ công của lão già lưng gù chẳng phải là tầm thường. Vừa xuống tay là đã giết chết một số tăng nhân thủ hạ của ông ta. Thì bộ mặt của hắn trở nên giận dữ tràn đầy sát khí, nụ cười trên đôi môi của ông ta vừa rồi cũng tan biến đi đầu mất và đã trở lại lạnh lùng như băng. Đởm mặc nhận thẳng vào người thiếu niên nói: "Con quỷ già lưng gù ấy có phải là Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang khét tiếng ở vùng Bắc Mân đó không?" Người thiếu niên lạnh lùng đáp: "Đúng đó, chính là ông ta đó." Lúc đó từ trong chùa lại có ba người tăng nhân cả tuổi, có thân hình thật là to lớn, sắc mặt lạnh lùng tiến đến đứng bên cạnh của vị tăng nhân Y đằng nhân cất tiếng cười lạnh lùng nói: <cười> "Trình Nam Giang lại dám đến bản tự làm dữ chọc nữa đây, hắn tất phải chịu nếm mùi khổ sở." Lão già có diện một tứng tú tố đứng bên cạnh của người thiếu niên bỗng quay lưng nhảy thẳng ra phía sau để tiếp tài dời Thiết Bối Đà Long Tịnh Nam Giang. Thì ra tuy Thiết Bối Đà Long Tịnh Nam Giang có một trấn lực hết sức là hùng hậu, Mỗi thế đánh đều như búa thiên lôi giáng xuống. Ô ác quy vũ khiến cho bốn tăng nhân không thấy nào tràng tới được một bước. Nhưng vì hai trưởng không làm sao địch nổi tám tay, phần chi ông ta lại tay không mà đánh nhau với bốn ngọn thiết trượng vô cùng nguy hiểm. Nội lực vì thế mà hao tổn nhiều, dần dần tâm thần cũng bị căng thẳng, mồ hôi đổ xuống như mưa. Bởi thế Sự tiếp tay của lão già viện một tấn tú rất là hợp thời hợp lý. Người tăng nhân quay về phía ba tăng nhân trẻ tuổi vừa đến quán lớn. Hãy bắt sóng hắn lại. Tức thì ba người tăng nhân to lớn ấy liền nhanh nhẹn tràn người tới. Đến nơi họ đứng thành hình chấn giáp, đưa chưởng lên thủ thế sẵn sàng tấn công. Người tăng nhân liền cất giọng lạnh lùng Hãy theo lời của Bần tăng bỏ tài chịu trói là hơn." Người thiếu niên cười lạnh lùng nói, "Vậy tất ông muốn là được." Vừa nói người thiếu niên ấy cũng dung tròn chữ trái, nhằm ngay người của tăng nhân đứng bên trái đánh tới, chỉ nghe một tiếng "vút". Nhưng khí thế trưởng của chàng thiếu niên mới đi được nửa chừng, thì y mất thần thu nhanh trở lại rồi cả thân mình quay về phía phải lao vút tới. Một thần pháp diễn tiến khó lường như thế, chẳng những làm cho người tăng nhân ở bên phải không kịp đề phòng, mà đến ngay cả vị tăng nhân đứng ở bên ngoài cũng không thể nào ngờ tới được. Do đó ông ta không khỏi kinh hoàng thất sắc. Thế là người tăng nhân đứng ở phía bên ngoài liền bị chưởng mặt của chàng thiếu niên đánh trúng thẳng vào lồng ngực, chỉ nghe phịch, tức thì thân người cố ý liền xoay tròn một vòng rồi loạng choạng. thoái lui ra sau bảy bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi té lằn ra đất chết tốt. Hai tăng nhân kia trông thấy thể đều lộ vẻ kinh khiếp. Vị tăng nhân liền giật lên không bài tới trước mặt của người thiếu niên gằn giọng nói: "Quả thần pháp và thế võ của thí chủ, dường như thí chủ là người trong môn phái của Dương ốc nhất lão, thất bộ tri hồn đoàn dẫn thọ thầy phái." Đôi mắt cọp của người thiếu niên lên dương to lên và cất giọng cười ngạo nghễ. <cười> Đôi mắt của đại sư khá lắm. Đó chính là tiền phụ của ta. Ta đây là đòn thừa tiền. Người tăng nhân không khỏi giật mình nói: "Nghe đồn đoàn lão thí chủ bị mất ngoan với những mũi ngủ dân xà đầu đinh, thế tại sao thí chủ không tìm thân thủ báo ứng lỗ công hành để thanh toán với hắn mà trái lại đi tìm đạo Như Hải?" Như vậy chẳng quá ra là lật lạc lắm sao?" Đoàn thừa tiên cười lạnh lùng nói. "Tại hạ nào có nói là tìm đạo Như Hải để thanh toán mối thù ấy đâu, mà chỉ vì đại sư gây sự một cách vô lý, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi." Người tăng nhân cười khanh khách. Hơ hơ hơ hơ. "Tìm đến cửa để gây sự thì dây tình hãy về lý cũng khó mà tha thứ được." Thế đoạn ông ta liền dùng thế Tây Phong tàn chiếu đánh xéo về phía đoàn thừa tiên. Thế đánh của ông ta tuy bề ngoài xem chậm chạp, nhưng thật ra thì hết sức là nhanh nhẹn. Cẩm Phong cuốn tới, chập thẳng vào mấy huyệt đạo quan trọng tại vai và ngực hồng của đối phương. Đồng thời Tiên Ti không biết lai lịch của vị tăng nhân này, nhưng chỉ qua thế đánh của lão ta cũng đã biết lão là một người võ công rất uy. Bởi thế y không dám cẩu thả, giơ vàng lách mình cánh ngang. Rồi dung trưởng mặt lên dùng một thế quyền điệu hoa sa, quét thẳng ra. Trong khi hai ngón tay ở phía bên trái giương thẳng như mũi giáo, điểm nhanh vào kiên tĩnh quỹ của tăng nhân. Nhưng cánh tay phải của người tăng nhân vừa đánh ra vẫn không hề thu trở lại, mà chỉ xoay tròn bay múa trên không, diễn biến càng những thấy rõ vô cùng lạ lùng, nhắm cùng đến những nơi mà đoàn thừa tiên không thể nào ngờ đến được. Đồng tử tiên là người học giáng nguyên thâm võ công tinh tiệt, mà lại dồn cả trưởng lẫn chỉ tấn công toàn lực vào đối phương, nên nhất thời khó phân được thắng bại. Trong khi đó thì Thiếp Bối Đà Long Tịnh Nam Giang, sau khi được lão già diện một tướng tú nhảy vào để tiếp tai, thì liền thở ra được một hơi dài nhẹ nhõm. Lão già có diện một tướng tú ấy cũng là một cao thủ trong võ lâm, tên tuổi vang dội cả Bắc Minh. Danh hiệu của y là Kim Đao Đoàn Long Ngưu vạn lý. Sau khi ông ta lao người tới thì liền dùng chưởng đẩy lùi hai tằng nhân đàn bao dây trận nam gian, rồi nhanh nhẹn tốt ra một lưỡi kim đao hình chiếc liềm, chiếu ngời ánh sáng lạnh ngắt, vung lên công thẳng về phía đối phương. Tuy lão ta đã liền tiếp đánh trọng thương mấy tằng nhân, nhưng số tằng nhân tràn tới mỗi lúc một đông. Người này bị đẩy lùi thì người kia lại tràn tới, khiến cho Trịnh Nam Giang và giảng lý phải đối phó vô cùng khó khăn không ngớt tại. Vì thế chân lực đã bị hao hụt dần, càng lúc càng luống cuống bị động. Qua một lúc giao tranh, vị tân nhân bỗng dùng mạnh quả đấm phía trái dùng thế trực đảo hoàng long đánh thẳng vào ngực của Đoạn Phùy Phi. Khi thế đánh nãy còn cách ngực của Đoàn Thừa Tiên độ chừng một thước mọc nữa, thì năm ngón tay của lão ta liền vươn ra, công thẳng tới. Đoàn Thừa Tiên không ngờ vị tân nhân ấy lại có một thế đánh như vậy, nên hốt hoảng lách mình tránh ngang, rồi quét chuyển ra đỡ thẳng. Qua một tiếng nổ to, hai luồng chiến lực va chạm thẳng vào nhau, Đoàn Thừa Tiên cảm thấy lòng bàn tay đau buốt như bị lửa đốt. tự biết là đã bị cả địch ám hại, bèn giọt người lên, nhảy lùi ra sau ngoài một cự. Đưa mắt nhìn kỹ bàn tay thấy lòng bàn tay đã hiện lên một dòng tròn đen, nên không khỏi kinh hãi. Vị tăng nhân liền cười to. <cười> Ngươi không sống sót hơn hai canh giờ đâu. Trong khi vị tăng nhân đang vui sướng và mất hết sự cảnh giác thì bất thần thoáng thấy có bà chấm đèn bài thoát tới. năn hết sức kinh ngãi, trong khi lão ta chưa kịp nói phó thì trên cánh tay mặt đã cảm thấy đau buốt, rồi sự đau buốt ấy đã tràn nhanh lên tới vai. Lão ta vội vàng khoác cứng các ngực đạo lại, giáng tay áo lên coi thì trông thấy trên cánh tay hiện rõ ba chấm đỏ to cỡ đầu kim mai. Nên không khỏi thất sắc gằn giọng mắng to lớn. Tên lão tặc đào như hải muốn giết người để giữ kín sự bí mật Nếu bầu tâm chưa chết thì sao bầm nát tay của người ra mới hả cơn tức giận trong lòng của ta. Quỷ Thỉnh Giả thần mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 24 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 25 trong chương trình kế tiếp. Chân vũ xin tạm biệt.